Ta ao vệt chưa thực ý a sáng dầu Có gì mà dựng Chúa đâu Có gì mà dựng Chúa đâu Có gì mà dựng Chúa, đâu? Mà chúa đâu? Vì trước mặt Chúa thái sơn cũng mòn hiền dòng sông cả mấy sầu có Yo Xin dâng lên chính là triên thiên chúa, chúa Gánh, thiên tình, chúa gánh, gánh tội tình, gánh tội tình Hàng năm mong ngài đã thương làm lệ hình sinh Đời sống bao tháng ngày còn lại Ê ngại những cơn mưa đời Sẽ làm lòng con úa phai Sẽ làm lòng con úa phai Sẽ làm lòng con úa phai Lời chúa là ánh sáng soi trên đường dài là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi Trót đời con đây nhỏ bé Chân đời xin dâng, tiên đời. Con xin dâng Tian zeng leleng, ini adalah Tian Tian Chua. Ganh tình, ganh tuoi tình, ganh muatan, ganh nam mau ngai Ăn suối ơn ăn hoa. Dẫu mà ngàn năm đã qua. Dẫu mà ngàn năm đã qua. Năm đã qua, năm năm đã qua. Tình thương người sáng vi như cung trời tây. Lòng con nhỏ có chỉ hơn một thoáng mây. Cảm đa Tình thương tuyệt đối Biết tìm chi dâng tiến ngàn Xin rằng lên chính là thiên thiên Chúa, Chúa gánh tôi tình gánh tôi tình muôn tháng năm mau Ngài đã Con người ngàn năm mây thua có chỉ đâu em Con xin dâng lên